các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. à mình nhìn lầm nhi xuân nói không lầm đâu không thể lầm được tướng y trang luôn đó thôi quay lại đi chỗ này vắng quá xuân tỏ vẻ mặt sợ sệt năn nỉ nhi và xuân bội quay lại chỗ mọi người tới gần lửa trại thật bất ngờ thấy sang và đô đang cầm mấy chai nước ngọt và mấy bịch s n á c h ủ a đang ở đâu mà chạy về lẹ vậy nãy giờ hai đứa đuổi theo mãi không kịp. đi mua đồ c h ứ đi đâu. nãy giờ tụi anh ra chợ mua mấy cây này và mấy đồ lưu niệm ở khu du lịch tặng hai em. vậy khi nãy không phải tụi anh đi ra phía đằng kia à? Xuân chỉ tay về phía khi nãy hai đứa xém bị lạ. không, tụi anh đi chợ mà. nghĩ tới đây tay chân Xuân buồn r ộ n hết. nó lý nhí. ma rồi. nãy giờ bị ma dẫn đi lạc rồi, nhi thì mạnh mẽ hơn. đúng rồi, vì ma nó t h ấ y tớ mạnh bóng vía nên sợ phải chạy đi. cả sang và đô trợn tròn mắt. tụi em gặp ma hả? đ ó nói đừng đi lung tung, có đi đâu thì dù tụi anh dẫn đường cho. ở đây tụi anh đã đi một lần rồi. dạ khi nãy thấy anh đô cõng cô gái nào đó nên tụi em tức quá mới đuổi theo. nhi nói. rút kinh nghiệm nhé, không được đi lung tung đâu, coi chừng bị bỏ bùa mê bán sang Trung Quốc đấy. Sau đó cả nhóm lại ngồi lại lửa chạn vui vẻ cùng bạn bè. Xuân và Nhi được một phen hú vía, đặc biệt là Xuân, tính tình ít nói cũng rất hay sợ ma. Xuân nằm ngủ mà không ngủ được, cứ nghĩ tới lúc đó không có tiếng sấm đánh vang trên trời thì không biết giờ này hai đứa bị lạc bị ma dắt tới chỗ nào rồi. cô vẫn còn nhớ lúc nhỏ cha mẹ có kể con người đi rừng bị ma dắt cho l ạ c mấy ngày ở trong rừng tìm đường không ra nổi mấy ngày sau người ta mới cứu được xuân bắt máy điện thoại gọi cho mẹ kể sự việc vừa rồi cô bị mẹ la cho một trận là hai mươi mấy tuổi rồi mà còn đi chơi chỗ lạ còn đi lung tung mẹ cô luôn nhắc nhở đi đâu cũng phải đi theo đoàn từ ngày đi du lịch cùng với công ty về Xuân và Nhi từ hai đứa ế bây giờ đã có người bạn tâm đầu ý hợp để trò chuyện. Dần già, Xuân đã có cảm tình với Sang và cả hai đã chính thức yêu nhau. Mỗi lần nọ, Xuân đi về quê của Sang chơi, anh dẫn Xuân đi ra mắt những người họ hàng thân thuộc. Nhưng còn một người quên anh không thăm, đó là người cô họ đã gần 50 tuổi của mình ở một mình không có chồng con. đường vào nhà cô đó vắng quá nhưng cả hai cũng d á n g đi tìm người cô bây giờ đang bệnh tật ở trong căn nhà đó một mình tới nhà cô hoa một căn nhà nằm sâu trong sườn đồi những căn nhà ở đây cách nhau vài trăm mét dạ con chào cô ạ lâu lắm rồi từ tết tới giờ con mới ghé sang nhà cô chơi ạ s à n g nói dạ con chào cô xuân khẽ nói Ừ, hôm nay cháu dẫn vợ sắp cưới đến ra mắt à? Dạ đúng rồi ạ, tụi cháu đã quen nhau được hơn nửa năm. vậy thì tốt rồi, mau làm đám cưới rồi có em bé đi cho anh chị bên nhà ấy vui. Xuân ngượng chín mặt, chưa gì cô đã nói có em bé. cả hai cùng ở nhà cô h o a ăn bữa cơm chiều, vì cô nói nhiều quá hai đứa cũng rất ngại. hơn nữa cô ở nhà một mình buồn. nên sang ở nhà ăn cơm với cô cho cô vui bắt con vịt để thịt không may nó bị tuột cây dây chạy ra vườn rồi chạy ra khu vực đường đất sang cố gắng đuổi theo xuân nói to chọc kẹo phải bắt bằng được con vịt đó nhé không bắt được thì cho nhịn ăn cơm tối luôn rồi sau đó hai cô cháu chuẩn bị rau dưa đi nấu cơm chiều cô Hoa và Xuân nói chuyện rôm rả hết chuyện này sang chuyện khác Quyền mất Sang vẫn chưa về. Nhìn vào đồng hồ đã gần 7 giờ tối, tỏ vẻ lo lắng Xuân hỏi: Cô o a ơi, sao bây giờ anh Sang vẫn chưa về? Bắt mỗi c o n vịt gì mà lâu thế? Có thể nó sang nhà mấy người họ hàng gần đó chơi. Cháu thử gọi điện thoại cho nó xem. Xuân nhấc điện thoại lên gọi, thì thấy chuông điện thoại kêu trên bàn. Vậy là Sang không đem theo. Xuân cảm thấy hoang mang. có khi nào anh ấy bị sao không để con đi tìm giờ này đã nhá nhem tối rồi cháu chưa quen đường ở đây để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net